Kính chào chú vị đau hữu đến với tiểu điểm tính phòng Nam Hoàng Châu Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngâm chi ngoại Tác giả Nhĩ Căn Trường 970 năm Tiếp theo Tấu Nhạc Chú vị nghe truyện Hãy đăng ký kênh, like xe và bình luận audio Để ủng hộ tại họ Lúc này trên cấm hải đã là tàng sáng bình minh Màu đen như một quét sạch cả thiên địa Giống như một tôn thần linh Ẩn nấp ở bên trong bóng đêm Đào khuếch tán ra thần lực Phủ linh biển rộng Phủ lên cả vũ trụ này Đến cuối cùng đã không rõ ràng Thần linh ở trên bầu trời hay là ở trên biển Là màu sắc trong biển rộng Xâm nhập trên thiên mạc Hay là thiên mạc Làm đổi bật cấm hải Nhưng tất cả những điều này Đối với các tộc sinh hoạt trên cấm hải mà nói Kỳ thật cũng chẳng quan trọng Có đôi khi trong sinh mệnh của bọn họ Cả ngày lẫn đêm đều là như thế Sinh tồn ở chỗ này Và cũng dung nhập vào trong nó Trên mặt biển đen ngòm Có đôi khi thấy được vài chu thuyền Theo sóng biển phọc vòng Trên thiên mảng thì thoảng thấy chim bay vòng quanh săn mùi trong đêm Mà đáy biển, bàn tay cụt hiển nhiên Đang triển khai tốc độ đã đến cực hạn, Tiếp tục bò chạy Tân ảnh đôi khi mơ hồ, đôi khi rõ ràng Mà mỗi một lần giao thoa như thế Đều sẽ dịch chuyển đi một đoạn dài Trong lúc này Phạm là hải thú xuất hiện ở trước mặt nó Cũng sẽ ngay lập tức khéo dũng Thân tính cùng với sinh mệnh trong cơ thể Đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng Cho bàn tay cụt Làm cho tốc độ của nó có thể nhanh hơn Mặt khác chính là Những nơi nó đi qua Vô luận là bản thân hay là nước biển Hay là hải thú bốn phương Đều lặng ngắt như tờ Tất cả âm thanh đều bị nó lợi dụng thân quyền đè xuống Bởi vì nó biết rõ Âm thanh là vũ khí của mình Nhưng cũng là vũ khí của người đang truy kích kia Chỉ là Dù cho nó có nhanh thêm vài phần Nhưng trong nước biển phía sau Một đạo thân ảnh vẫn đang một đường đoạt âm Lấy phương pháp quỷ dị Đuổi theo Thủy chung vẫn đang tồn tại ở đó Chờ từng bỏ qua một chút nào Và lại khoảng cách với nhau Cũng càng ngày càng gần Bởi vì tốc độ của hứa thành thúc đẩy Bởi vì thứ thúc đẩy tốc độ của hứa thành Không chỉ có âm thanh thần quyền vận dùi tăng cường từ nguyệt lan tràn, thậm chí dị chất ẩn chứa trong cấm hải, tới một mức độ nào đó cũng đều có thể phụ trợ cho hứa thành. Còn nhục thể quán thì khủng bố kinh người. Vì vậy sau khi lại qua thời gian một nén nhàng, nước biển bốn phía bàn tết cột đột nhiên gợn sóng, một mảnh thủy đăng nhỏ dài do nước biển tạo thành, bỗng nhiên vung vào bên trong. Trong sự im hơi lặng tiếng, nhanh chóng lao đến bàn tết cột, sau khi tiếp cận thì nó ngăn cản con đường phía trước. Ban tết cụt nhoáng một cái thay đổi phương vị, đang muốn tiếp tục chạy đi, nhưng càng nhiều nước biển hơn nữa tạo thành thủy đăng, cũng xuất hiện từ những phương hướng khác tiếp tục căn cản. Ngay sau đó, khắp chung quanh đều là như vậy, vô số thủy đăng lần lượt xuất hiện, lấy ban tết cụt làm trung tâm, lập tức tiếp cận, nhanh cho quấn quanh rồi dung hợp. Dù ban tết cụt trùng kích thế nào đi nữa, nhưng trong vô số thủy đăng chụp xuống, vẫn đúng là phải dừng lại. Sau đó hình thành một cái thủy đăng kén hình bầu dục quấn quanh, xuất hiện ở đáy biển, giống như phong ngấn. Tuy chỉ tồn tại có thời gian mấy nhịp thở, dưới bàn tay cụt trùng kích liên tục ở đằng kia, thủy đăng kén tàn vỡ. Nhưng trong khoảnh khắc hình thành tiếng nổ vang, lần đầu xuất hiện trong cuộc chiến yên tĩnh này, âm thanh âm ầm quanh quẩn. Chỉ qua một nhịp thở, nhưng bàn tay cụt đã bị đoạt âm. Gần như trong khoảnh khắc tiếng nổ vang truyền ra, thì hứa thành đã bắt được âm thanh này. thân thể quỳ dị trực tiếp từ bên trong nơi âm thanh đổ văng đứng ở phía trước bàn tới cụt mà những thủy đằng rồi nước biển hóa thành tàn vỡ thân đành thánh thiên thần đằng cũng chật lóe lên truyền ra dao động tâm tình lộc công sau đó tàn ra bốn phương biến ảo ra càng nhiều thủy đằng hơn nữa phong ấn lần nữa đồng thời cái bóng cũng không cam chịu rớt lại phía sau nó nhanh chóng lan tràn thay thế phiến khu vực đáy biển này đồng thời cũng tràn ngập đến phía trên hoàn toàn bao phủ còn có cấm độc thần chớ của hứa thành đồng dạng của khuêch tán ra từ trong cơ thể làm cho nước biển càng thêm đen kịt làm xong những thứ này hứa tấm ngẩng đầu nhìn bàn tay cụt trong mắt lộ ra u mảng cái bàn tay này là chỗ mấu chốt để hắn có thể chịu hoán lòng viễn vì vậy bỗng nhiên hắn tiến về phía trước một bước trong khoảnh khắc bước chân hạ xuống còn mắt trong lòng bàn tay cụt huyết quang chợt đại hiện một đạo quỳ ảnh hư ảo đàn sinh ra quỳ âm thê lương một lần nữa quanh quẩn hình thành khúc nhạc sát thương đang muốn bùng nổ ngoài ta ra không thể có dư âm hứa thành bình tĩnh mở miệng nói trong khoảnh khắc âm thanh này vừa truyền ra những ác quỷ đang kêu diên bén nhọn lại im bặt dừng lại bị đoạt âm rồi tàn vỡ bàn tay cụt chấn động sau đó con mắt trong lòng bàn tay nổi lên hồng mang càng đậm từng giọt máu tươi giống như nước mắt chảy từ bên trong ra hình thành uy áp khủng bố như mũi tên nhọn lao thẳng đến hứa thành những nơi nước mắt đi qua nước biển bị nhấc lên mang theo sự oán độc mang theo vẻ điên cuồng mang theo mối hận vô tận chẳng mấy chốc đã tiếp cận trong cơ thể hứa thành lóe lên quang mang tiên quang vừa định tràn ra nhưng con mắt quán nheo lại bỗng nhiên tàn đi tất cả tiên quang thân thể không có dừng lại một chút nào mà cứ tiếp tục đi đến cứ để giọt máu màu đỏ như nước mắt đánh lên trên người mình trong sự im lặng thân thể của hứa thành vừa dừng lại có cảm giác như gai đâm vào, hiện lên toàn thân. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cấp độ không đạt tới chúa tể, không thể sinh ra dao động đối với thân thể của hắn hiện tại. Chỉ có lực lượng cấp độ chúa tể, mới có thể làm cho nhục thể và linh hồn của hắn xuất hiện cảm giác chia lìa. Tiến tới hình thành tổn thương, vì vậy bàn chân của hắn nâng lên. Khi một lần nữa hạ xuống, lực xuất tiến đã ở phía trước mặt bàn tay cụt, để mặc cho bàn tay chấn động trong hồng mang tái gởi để mặc ác quỷ buôn phía hiện lên tranh đấu thậm chí để mặc cái bàn tay để bấm liệu pháo quyết tay phải của hắn nâng lên đánh ra một quyền một quyền này nhìn như bất diệt nhưng trên thực tế đã bị hứa thành cải tiến dùng hợp xuống hạ cửu tuyền mà thất gia truyền thụ sau khi kết hợp giống như hư hư thực thực uy lực càng kinh người hơn vẫn trong sự im lặng thế nhưng tiếng nổ bỗng nhiên vang lên bàn tay cụt bay ngược lại trên thực tế tất cả chênh lực của nó so với âm thanh thần quyền của hắn cũng chênh lệch rất xa Lúc trước thiên tiêu nguyên nguyệt triệu hoán ra mặt trong bục nát Đã là cực hạn của nó rồi Nếu là hứa thành không khống chế âm thanh thần quyền đôi mặt bàn tay cột quỷ dị nhất định ứng phó khó khăn Cần rất nhiều mát lực hơn nữa Nhưng hiện tại Bàn tay cột ở trước mặt hắn Giống như rắn mất hàm Không thể không lấy phương pháp bản thân không am hiểu Để tranh đấu cùng Mà thắng bại cũng tự nhiên trong dự liệu Trong thời gian một nén nhằng Hứa thanh dựa vào thân thể cường hãn Sau khi đoạt âm thì bỏ qua tất cả của đối phương Vừa đi vừa oanh kích Về phần bàn tay cột Tiếp tục rút lui Ác quỷ đồng dạng tán loạn Nước mắt toàn bộ nghiền nát Tất cả thủ đoạn cũng mất đi tác dụng Chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau bản thân càng phát ra ảm đạm Còn mắt trong lòng bàn tay cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn Khi tức càng phát ra suy yếu Cho đến cuối cùng quyền phòng của hứa thành đã rơi vào bên ngoài bà tấc trước con mắt trong lòng bàn tay cụt cuối cùng cũng không hạ xuống hắn không muốn hoàn toàn xóa đi bàn tay cụt hắn muốn khống chế bởi vì sau khi đánh trọng thương thần chi từ trên người hứa thành tràn ra bao phủ bàn tay cụt từ thần nguyên từ thần chi từ thần quyền từ vị cách chèn áp toàn bộ phạm vi bàn tay cụt run rẩy nhưng rõ ràng dù hứa thành toàn diện áp chế nhưng con mắt huyết sắc trong lòng bàn tay lại lộ ra một vòng điên cuồng nhìn chăm chằm vào hắn một cỗ dao động tự bạo phát ra từ trên con mắt đó đây không phải là kết quả mà hứa thành muốn vì vậy sau thoáng chốc khoảnh khắc bán tới cột muốn lựa chọn tự bạo thì trong cơ thể hứa thành bước truyền ra một tiếng kim ô tê mình âm thanh vang rồi khuấy tán khắp chung quanh đồng thời lấy hứa thanh làm trung tâm hắc hỏa tản ra bốn phương tám hướng ở trong biển lửa kim ô xông ra xoay trên đỉnh đầu hứa thanh thân hình nhen nhánh Cùng với hát quả và mấy ngàn lông đuôi Tạo thành hòa tuyến chống dọi màn đêm tăm tối vẻ đẹp tuyệt luân Bày xuống đáy biển Bàn tay cụt chấn động Sau đó bỗng nhiên kim bồ sông tới Lao thẳng đến hứa thành Cuối cùng dung hợp cùng với thân thể quán Tạo thành đế bào mặc trên người hắn Tạo thành đế quán đội ở trên đầu hắn Thời khắc này hứa thành đứng ở nơi đó Có vài phần tương tự Cùng với thiếu niên cổ hoàng Trong truyền thừa của kim ô năm nào Nhất là cái tức kim ô kia Và trong con mắt trong lòng bàn tay cụt nhìn tất cả, sự run rẩy càng thức kịch liệt, thậm chí mơ hồ trong đó hình như có tiếng nỉ non chói tai, được hứa thành cho phép truyền ra bên trong bàn tay cụt. Hứa thành không để trong lòng nó nói gì, lúc này nhìn bàn tay cụt giống như phần phó, bình tĩnh mở miệng nói. Tấu nhạc Lời vừa nói ra, thần trì của hứa thành xâm nhập cũng theo nó dựng lên, nhưng vào lúc này đây, dưới ảnh hưởng của kim ô, bàn tay cụt dãy ruộng đã giảm bớt đi rất nhiều. cho đến cuối cùng khi thần trì của hớ thánh bao trùm hoàn toàn thì con mắt trong lòng bàn tay cụt hơi khép lại từ trong lòng bàn tay xuất hiện từng sợi tơ máu hư ảo tơ máu nhanh chóng lan tràn buộc vòng quanh rồi tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ đó là một nữ tử toàn thân vận bạch sắc trường bào, cúi đầu không nhìn thấy tướng mạo chỉ có thể thấy nàng ôm một chiếc cổ cầm đã đứt dây bấy giờ tay phải duy nhất của nàng ngón tay gầy nhẹ trên dây đàn vô hình Từng trận âm thanh du dương vang lên, thiên tiêu ngân nguyệt đang được tấu lên. So với khúc thiên tiêu ngân nguyệt mà hứa thánh nghe được từ tiếng kêu rên của ác quỷ, thì hiện tại đã bất đồng từ bản chất. Mà thời khắc này đúng là thời điểm bên ngoài là bình minh, hắc giả đang tản đi, ánh mặt trời vốn nên xuất hiện, nhưng lại đến chậm một cách quỷ dị. Ở chỗ sâu dưới đáy biển, theo nhạc công gậy đàn, cấm hải nổi sóng lớn như thế có tồn tại muốn bay lên từ trong nước biển. Cho đến cuối cùng, mặt trong mục nán hư ảo lại đang dần dần xuất hiện. Nó từ dưới đáy biển trồi lên và vỡ mặt biển. Vốn lúc này thay dừng xuất hiện thì tựa như nó muốn thay thế tái dương, dựa theo số mệnh kia mà bay lên. Gương mặt nữ tử cũng chậm chậm tựa như muốn mở mắt ra. Nhưng đáng tiếc, mặt trăng đầm đó muốn bay nhập thiên mạc vọng cổ dưới thiên tiêu nghinh nguyệt khúc. Thế nhưng nó đã sớm vẫn lạc, chỉ tồn tại trong thời gian. Trong hiện thế bây giờ cũng chỉ là hình chiếu nó không thể nhô lên cao được vì vậy mặt trăng đang muốn bay lên giống như bông bóng khí mà chậm rãi tiêu tán nữ từ muốn mở mắt ra cũng cuối cùng khó có thể mở ra được chỉ có khoảnh khắc nó hoàn toàn tản đi thì một tiếng nỉ non nương theo tái dương ở cuối trời đằng xa đến chậm quanh quần ở trong thời không hoàng, hoàng huynh. huynh âm thanh này du đãng trong thời gian rơi vào trong thời gian bên ngoài cấm hải Mặt biển gợn sóng, đồng thời cũng bị gió biển đưa đến hải ngoại. Hải ngoại, nước biển đen như mực, đấy biển kia so với nội hải càng thêm thâm trầm. Thần bí và khủng bố, lúc này có một cự nhân hư thối đang cất bước đi nhanh, chậm rãi tiến về phía trước. Âm thanh cước bộ của cự nhân tạo thành biển gầm, cuộn trào lên nước biển. Trên người cự nhân quấn quanh một mảnh xích sắt, bị dì xét nhỏ dài, mà phần cuối xích sắt là một thanh đồng lòng điễn tàn phá. Lúc này lòng liễn chấn động Dù cự nhân có lùi kéo thế nào Nhưng cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút Vì vậy chậm rãi dừng lại Mà bề trong lòng liễn vẽ đồ đằng công pháp kim ô Nó lấp lánh lên Nhưng phủ văn nó vặn vẹo Giống như hợp thành một con kim ô Mở mắt ra, nhìn nội hải xa xôi Hồi lâu kim ô ảm đạm dần Thế nhưng cự nhân hư thối Dần thay đổi phương vị Từ bỏ đi ra hải ngoại ngủ say Kéo lòng liễn thanh đồng sau lưng Tiến về nội hải nó đi về phía trước sóng biển càng lớn hơn giữa lúc gợn sóng lan truyền lại vang lên âm thanh hít thở ồ ồ âm thanh hít thở quanh quần bên trong biển cả rộng lớn dưới đáy biển hứa thanh đã quay chân ngồi trước mặt của hắn bàn tức cuộn hóa thành nhạc công vẫn đang gảy khúc thiên tiêu nghênh nguyệt nhạc điệu uyển chuyển nhân độc tâm phi hứa thanh nghe vào trong tai hắn rõ ràng cảm giác được âm thanh thần quyền của mình càng phát ra quang màng sáng chói lấp lánh Chỉ có một sự tiếc nuối đến từ ngoại giới Trong hình chiếu mặt trong mục nát tiêu tán Theo khúc nhạc mà rót vào trong lòng hắn Thời gian chậm rãi trôi qua Đảo mắt đã trôi qua hơn nửa tháng Trong hai mươi ngày này Hứa thành ở dưới đáy biển Cũng chưa từng di động Mà khúc tiền tiêu ngách nguyệt cô không phải lúc nào cũng vang lên Mà là mỗi một lần mặt trời lặn Mà đêm phủ xuống Thì mới có thể tấu ra Một lần lại một lần Hứa thành có thể cảm nhận được nước biển bến thì không giống với lúc trước, tựa như so với trước càng thêm bằng lãnh, giống như có mạch nước ngầm đang theo cái vật khổng lồ nào đó từ từ tiếp cận. Hắn biết rõ mình đã thành công, thanh đồng long liễn đang từ phương hướng nào đó mình không biết chậm rãi đi tới. Hứa Thành có đủ kiên nhẫn, hắn lặng lẽ chờ đợi. Cái bóng nơi đó rất lo âu, thân đang xuất hiện khiến nó cảm nhận được nguy cơ, bản tê cuộc xuất hiện làm cho nguy cơ của nó mãnh liệt hơn. Vì vậy nó chủ động ở một bên, vào ban ngày lúc không có thiên tiêu gây Nguyệt thì toàn lực ứng phó, phát ra âm thanh kêu tanh tách. Cứ như vậy lại qua 7 ngày, theo nhiệt độ nước biển nội hải giảm xuống, theo sóng biển càng mạnh hơn, và lớn thế lực quanh năm sinh hoạt ở trên cấm hải đã cảm nhận được sự khác biệt. Vì vậy đồng loạt giảm bớt ra biển để tránh gặp phải nguy hiểm. Chỉ là có chút nguy hiểm dù muốn né tránh nhưng vẫn sẽ hạ xuống. Ví như lúc này Trên đò nhỏ hải linh tộc, tộc nhân chỉ có mấy ngàn. Là một tiểu tộc trên cấm hải, chỉ có thể phụ thuộc vào đạo phụ cận. bỗng nhiên có ngọn lửa hạo kiếp đang thiêu đốt, màu sắc của lửa kia là màu đỏ, máu tươi nhuộm hồng cả tộc quân này, mấy ngàn tộc nhân có ngoài dự tính. Lúc này đã thành thi hài, có nam có nữ, có già có trẻ. Thậm chí hài đồng vừa mới ra đời cũng khó tránh thoát, toàn bộ tử vong. nhị tử phu tà của tà sinh thánh địa đang ngồi ở bên trong một thạch phòng hưởng thụ từng ngụm không khí tràn ngập máu tanh tốt chính là cái mùi này chung quanh gã chín hộ đạo giả đi theo lúc này đang móc đường trái tim của những thi hài kia ra trái tim của hải linh tộc là một loại tinh hạch trong đánh dấu của tà sinh thánh địa loại tinh hạch này là một loại tài liệu rất không tệ nếu có mấy ngàn miếng mà nói thì giá trị càng lớn hơn Rất nhanh tất cả tinh hạch đều bị lấy đi Theo hỏa diễm thiêu đốt Tất cả đã trở thành cho bụi Không lưu lại bất cứ vết tích gì Mà nhi tử của phù ta kia Cũng đứng lên lấy ra một bộ địa đồ Đang muốn xác định địa điểm thu hoạch tài liệu kế tiếp Nhưng vào lúc này Lòng bàn tay của gã Đột nhiên lấp lánh một vòng ánh sáng âm u thanh niên quét mắt nhìn Trong mắt lộ ra một vẻ lăng lệ ác liệt khóe miệng cong lên nụ cười Nhanh như vậy đã cảm ứng được hung thủ như thế chúng ta đi nhìn xem đến cùng bộ dáng hung thủ này thế nào như từ của phụ ta cười cười đứng dậy nhói một cái bước đến chân trời chín hộ đạo giả sau lưng không nói một lời đi theo phía sau chương 976, ta đổi chủ ý gió từ hải ngoại thổi đến mạch nước ngầm cũng như vậy theo biển gầm của hải ngoại hình thành sóng biển cuốn vào nội hải dưới đáy biển có một cự nhân hư thối mặt không biểu tình từng bước một hạ xuống tạo thành gợn sóng càng lớn mà tất cả dãy núi phía trước mặt của cự nhân cũng tựa như không tồn tại những nơi cự nhân đi qua toàn bộ bị tàn vỡ phía sau là thanh đồng long liễn uy thế bè gãy nghiền nát khoảng cách càng ngày càng gần với hứa thành uy áp kinh khủng khi tức đáng sợ không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được chỉ có kẻ có nhân quả tương liên cùng với cự nhân tại thời khắc này mới có thể cảm giác được một chút vì vậy cái bóng đang run dày thần đăng lại không có bất cứ dị thường nào hứa thành mở mắt ra quay đầu nhìn phương xa thân sắc cương trọng hắn đã cảm giác được khí tức của lòng liễn đầy lòng quán đối với việc bước lên thành đồng long liễn như thế nào làm sao để kim ô bay lên không rời khỏi mặt biển một lần như năm đó thì đấy lòng quán cũng đã có nhiều phương án và lại mỗi một phương án cũng đã trải qua phân tích không ngừng nghỉ có thể tùy ý thay đổi với nhau Cuối cùng là để gia tăng khả năng thành công Làm cho hắn nắm chắc bày thành trở lên Nhưng dù sao thì cũng là lòng liễn Nhất là cự nhân kéo lòng liễn kia Năm đó hứa thánh đã tự mình thể nghiệm qua Nên biết được chỗ đáng sợ Mặc dù hiện giờ phong ngộ thân thế của hắn cường hãn, Nhưng hắn sẽ không bởi vậy mà phất lờ Vì vậy trong hơn nửa tháng qua Hắn đang ở dưới đáy biển Làm ra vài bố trí Lúc này chỉ để chờ lòng liễn cùng với cự nhân xuất hiện thế nhưng để không bị quấy dày trước khi lòng luyện xuất hiện chút phiền toái nhỏ phải sớm giải quyết mới được hứa thành thì thào thu hồi ánh mắt nhìn phương hướng lòng luyện xuất hiện nâng tay phải lên điểm về phía trước từ khặc được biển cách ngàn trượng đôi những cuộn lên tạo thành âm bạo trần lục chuyển ra dưới đáy biển một cô lực lượng phần trấn mãnh liệt âm ầm bộc phát ở nơi đó hóa thành một cô phòng bạo quét ngang khắp chung quanh cuốn động sóng biển đồng thời dưới cơn phong bạo này mang theo khí thế bá đạo mang theo vẻ bệ nghễ gào thét lao về phía hứa thành vô số nước biển bị quét sạch âm thanh đình tài nhận óc không ngừng truyền ra cơn bão tóc này bất ngờ tạo thành một con hải lòng gào thét tiếp cận Mà thấy sắp va chạm với hứa thành thì thân sắc của hứa thành vẫn như thường nhìn cũng không nhìn nó một cái mà là một tay bấm điệu pháo quyết nhấn tới trước mặt trong miệng thở khẽ cút Một lời hạ xuống, một cỗ uy áp mênh mông từ ngàn trượng bốn phía hứa thành âm bầm bùng nổ, giống như bài sơn đào hải, càng có vô số ác quỷ hình thành, truyền ra âm thanh kêu rên thê lương chói tai, hợp thành âm bạo, âm bầm quét ngang. Hải Long đừng muốn chịu xào trực tiếp toàn vỡ, lộ ra bốn đạo thân đành trong đó, hơn nữa phía sau hứa thành, ở bên ngoài mấy trăm trượng, nước biển nơi đó tự khắc cuốn lên, có ba đạo thân đành bị buộc phải đi ra. Ngoài 500 trượng ở bên trái, Nước biển nổ tung Có hai đạo thân này không thể không hiện ra rõ ràng Tổng cộng 9 tên Sau khi hiện thân Và nọ cùng nhìn về phía hứa thành Mỗi kẻ bộc phát tu vi Đều là tu sĩ uẩn thần. Từng tên trong mắt lộ ra hàn mang Sau khi tập trung hứa thành Thì từng tên bỗng nhiên dâng lên thần sắc kỳ dị Nhìn nhau một cái Giống như nhận ra thân phận của hứa thành Càng có âm thanh vỗ tay Truyền đến từ xa hơn Không tệ Khó trách có thể đánh chết người mở đường Của tộc ta tuyển ra Và lại nhìn người bố trí ở chỗ này Còn bàn tê cột bên người người nữa Có ý tứ Người chẳng lẽ là đang cầu cá Về phần hình dáng của người Tại sao ta cảm giác có chút quen mắt nhỉ Hình như trong ngọc giàn Ở trong tộc đã từng giới thiệu qua Bên ngoài mấy ngàn trượng Ở bên trên biển Một người đi tới Người này là thanh niên Đúng là nhi tử của phù ta Lúc trước gã cô không đến gần, chẳng qua là an bài hộ đạo giả biết người tiếp cận. Hiện tại sau khi đi ra, gã nhìn qua Hứa Thành, đánh giá cẩn thận vài lần, trong mắt của gã bỗng nhiên lộ ra một vòng kỳ dị. Đối với những thứ này, thì thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường, nội tâm không đổi chút gợn sóng nào, chẳng qua lạnh lùng nhìn lại mà thôi. Mà một khắc người này xuất hiện, hắn nhận ra là tu sĩ Tà Sinh Thánh Địa. Đối với Thánh Địa, mặc dù hắn không có bất cứ hảo cảm gì, nhưng hiện giờ song phương ở vào bên trong quan hệ vi diệu vì vậy hắn lại nhạt mở miệng nói trong ba nhịp thở rời đi ba nhịp thở con mắt của như từ phu ta chớp động gã tự nhiên nhận ra hứa thành nếu như đổi là những nhân tộc khác thời khắc này gã không có chút do dự nào chém giết trong đáy biển là được nhưng thân phận của hứa thành làm cho gã phải dò dự chín hộ đạo giả bên cạnh cũng giống như thế từ trong tin tức bọn họ thu hoạch được Hiện lên giới thiệu về hứa thanh trong đầu Bọn họ rất rõ ràng Có vài người hiện giờ không thể động đến được Một khi triển khai Đây không phải là việc nhỏ Mà chính là trái ngược phương trầm của tộc quân hiện giờ Vì vậy người thanh niên kia Nhìn về hứa thanh thật sâu Đang định rời đi Mặc dù gã mặc y phục lụa là Nhưng biết được có một số việc nếu bản thân làm loạn Thì hậu quả quá lớn Vì vậy chuẩn bị định rời đi Nhưng vào lúc này gã mơ hồ có chỗ phát hiện con mắt dịch truyền khỏi từ trên mặt hứa thành đặt ở bên trên cỗ thân thể kia. ngay sau đó, cái mũi của gã co giật, con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp cũng dồn dập hơn một ít. rất thơm. thân hình này của ngươi là thanh niên đồng dung. không chỉ có cả, những tu sĩ bốn phía hứa thành buộc xuất hiện kia, ngay lúc này cũng đều có chỗ phát hiện. bọn chúng cùng rung động, từng tên một bản năng trong mắt lộ ra về chấn kinh. Thậm chí còn liếm bờ môi Biểu lộ kho nén vẻ tham lam Mùi vị tiên ngân Còn dung hợp với ý huyết nhục của thần linh Đây là cấp độ thần linh Mà hết lần này tới lần khác Trên người ngươi vừa có vết tích tù sĩ Vừa có khí tức thần linh Tại thời khắc này Tâm thần của thanh niên cũng không nhịn được Mà kịch liệt xôi trào Ta sinh tộc bọn họ từ khi sinh ra Đã không ngừng cướp đoạt khí quan thân thể của ngoại tộc Tiến hành tới đồ bản thân Bản chất điều này của bọn họ Cũng là về phương diện tăng tu vì Có thể nói Đặc tính tộc quân chính là tất cả ngọn nguồn của bọn họ Mà thời khắc này Thân hình của hứa thành Là cả đời này của gã chưa bao giờ thấy qua Vô luận là tộc quân thánh địa khác Hay là bọn họ dò xét vọng cổ Đều không cùng loại thân thể Thậm chí trong ghi chép của tộc quân Cũng không có Hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của gã Đồng thời khát vọng đến từ thiên phú bản năng Thời khắc này bộc phát mãnh liệt tới cực điểm Sự khát vọng Trong khoảnh khắc trở nên nồng đậm Tạo thành đói khát không cách nào hình dung Cắn nuốt tinh thần của gã Bây giờ truyền lại bản năng Đối với bộ thân hình này Thân thể của gã có nhu cầu vô hạn Chín hộ đạo giả Cũng đều có gợn sóng cùng loại Từng tên một hồ hấp Đều không thể tự điều khiển mà dồn dập Trong mắt nhìn về hứa thành, Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn Thế nhưng lúc này như từ của phù ta lại nhau mắt lại cưỡng ép đè xuống tham lam trong nội tâm nở nụ cười nếu là hứa vực chủ ở chỗ này chúng ta quấy dày rời đi là được Cả liếm bờ môi mắt nhìn hộ đạo giả bản thân sau đó lui ra sau bọn họ chuẩn bị quan sát bên ngoài một chút xác định thật sự chỉ có một mình hứa thành lại chuyển đi tin tức đến tộc quần tiến tới quyết định chuyện thế kiếp chẳng qua là tâm tư của bọn họ thì ở trong mắt của hứa thanh lại rõ ràng rành mạch. Hắn biết rõ, ngày hôm nay phải chém giết rồi. Vì vậy con mắt biến thành bằng lánh, nhạt nhạt mở miệng nói. Ta đổi chú ý rồi. Năm chữ, ngay khi truyền ra, âm thanh thần quyền bộc phát. mươi 977, ngàn dặm minh vực. Trong thời gian ngắn, âm thanh của hứa thanh quanh quần trong biển. Âm thanh của dòng chảy ngầm nổi lên, xoáy theo mọi hướng. Âm thanh của tất cả các loài cá ở vùng biển gần đó, những con hải thú gầm thét kêu giống, tiếng hít thở của thâm hải, còn có tiếng tim đập như từ phu ta, cùng với chín hộ đạo giả khác. Thời khắc này, âm thanh máu chảy cùng với thân thể lui ra phía sau nhắc lên âm thanh, toàn bộ đều đan lại vào với nhau. Phối hợp với bàn tay cụt kia, đột nhiên gầy khúc thiên tiêu nguyệt, tạo thành một màn hòa âm kinh người, truyền khắp trung quanh, sướng âm, sát nhân. bỗng nhiên hình thành sát thương quỷ dị dâng lên ngập trời, quét ngang bốn phương, kích phát ra lực lượng khủng bố, khiến cho nước biển cuộn trào, khiến cho uy áp cuồng bạo, uy thế như bãi sơn đảo hải chấn áp tất cả. Những nơi đi qua, như từ của Phù tà cùng với hộ đạo giả đồng loạt tinh thần chấn động, trước tiên mỗi kẻ đều triển khai thần thông của bản thân, có thể thấy được trên thân thể của bọn họ ngay lập tức giống như sinh sôi ra huyết nhục, mỗi kẻ đều trở thành cự nhân. đó là lực lượng thiền phú đưa tất cả cấp đoạt cả đời này dung hợp ngoại tộc huyết nhục Trong thoáng chốc kịch phát ra toàn bộ như là yêu mà quỷ quái bộ dáng càng là khác nhau lúc này cũng bày ra đời kháng phong bạo âm thanh thân quyền của hứa thành âm thanh âm ầm kinh thiên động địa lực lượng âm thanh thân quyền phá toái nghiền nát thân hình cả đám cuốn ra tứ tán đồng thời cũng tạo thành vòng xoáy cực lớn vòng xoáy bao phủ trong phương viên ngàn dặm càng là tạo thành vách ngăn và phong ngấn từ xa nhìn lại giống như một cái âm cầu cực lớn bên ngoài ngàn dặm sau thoáng chốc âm thanh đáy biển từ gần đến xa nhanh chóng thu nạp đến khiến cho âm bạo ở bên trong vòng xoáy tiếp tục trở nên vô tận hứa thành sát phạt có thể nói là nguồn xuất pháp tùy trong khoảnh khắc đáp xuống trong vài tu sĩ tà sinh thánh địa mỗi kẻ đều rung động đối kháng nội tâm bốc lên kịch liệt hứa thành thì mặt không biểu tình đứng lên Trong mắt của hắn lóe lên hàn mang. Ở trong phương viên ngàn dặm, lực lượng âm bạo bị hắn cưỡng ép xua tán, mở ra tu sĩ Tà Sinh Thánh Địa. Thân ảnh của mỗi kẻ hiện lên trong thần chi của Hứa Thành. Đây là chiến trường của hắn, vốn là chuẩn bị cho cự nhân lòng liên, hiện giờ cự nhân chưa tới, tu sĩ Tà Sinh Thánh Địa phải thừa nhận đầu tiên. Mà Hứa Thành nguyên bản không muốn giết chóc, nhưng nếu như ác ý của mấy kẻ này rõ ràng, thì dựa theo nguyên tắc làm việc của Hứa Thành, chỉ có thể bóp chết bọn chúng bấy giờ âm thanh thần quyền đổ vang gửi thành bước về phía trước một bước khi bước ra bước này hắn đã biến mất không theo bóng dáng lúc xuất hiện đã ở bên trong âm cầu ở phía trước một tên hộ đạo giả bộ dáng của tên này khác nhân tộc thân hình cao lớn trọn vẹn tầm hơn mười trường có bốn cánh tay cả người gầy gò đầu rất nhỏ duy chỉ có ngực phập phồng, Đàng nhúc nhích thoạt nhìn rất là dữ tợn và quái dị Cả đang bấm niệm pháo quyết toàn thân tràn ra khí huyết nồng đậm nương theo ngực nhúc nhích kịch liệt vừa lui về phía sau vừa rõ ràng cân nuốt âm thanh bốn phía tu sĩ tả sinh rất không tâm thương hoặc chuẩn xác mà nói là trái tim đó rất bất phàm có thể thôn phệ âm thanh trong khoảnh khắc hứa thanh xuất hiện trong lòng tu sĩ kia đã có cảm giác ngẩng mạnh đầu bốn cánh tay vùng lên bấm niệm pháo quyết nhấn một cái về chỗ hứa thanh hiện thân nhưng chờ đợi gã là một tiếng hư lạnh ngay gần bên tai tiếng hư lạnh vang lên y tiếng nổ vang dội khắp chung quanh hình thành lực lượng âm thanh thần quyền càng là dâng lên kinh thiên dẫn dắt âm thanh bốn phương xuất hiện Vờn quanh bốn phía tu sĩ này trong vòng ngàn dặm bên trong đại âm cầu tạo thành một cái tiểu âm cầu trong đó dao động kịch liệt âm thanh và âm thanh va chạm với nhau chấn động mãnh liệt nương theo làn sóng cộng hưởng khiến tu sĩ tả sinh thánh địa này sắp bật đại biến cảm nhận được nguy cơ sinh tử vào thời khắc mấu chốt gã không nói một lời nào Trong im hơi lặng tiếng ba tòa đại thế giới trong thân thể hiền lộ ra càng là khi xuất hiện thì ở ngực của gã tự động vỡ ra lộ ra trong đó một trái tim màu trắng đặc thù trên trái tim tràn ngập ấn ký cổ xưa toàn bộ hiền lộ trái tim hóa thành vòng xoáy lực lượng thôn vệ âm thanh bỗng nhiên tăng vọt hình thành từng trận ma niệm ảnh hưởng tới bốn phương trái tim phi phàm này Tên là kỷ niệm ma tâm, đến từ một tộc quần thần bí trong tinh không. Ấu thể của tộc nhân này đã có tu vi nguyên anh thành niên có thể đạt tới đến uẩn thần đỉnh phong. Năm đó, tu sĩ này đã hào phí đại giá thật lớn mới có thể đạt được. Cũng bởi vậy trong thánh địa tả sinh, khiến cho gã tăng cấp từ tộc nhân bình thường một đường đi tới hôm nay. Hiện tại nguy cơ sinh tử trước mắt, cả người gã đã dùng toàn lực ứng phó, kích phát tâm lực, ý đồ nghịch truyền sinh tử. nhưng tuy trái tim này bất phàm thì hiện giờ gã đối mặt với hứa thành đã vượt qua bất phàm rồi nhất là chiến trường này là hứa thành bố trí cho cự nhân kéo lòng liễn hắn đã sớm trồn xuống quá nhiều âm thanh hiện tại hắn tự mình xuất hiện dẫn dắt kích phát lực lượng sát thương khủng bố đó càng nhiều âm thanh hơn nữa dồn ép đến vì vậy trong thoáng chốc trái tim phi phàm kia cũng không thể cắn nuốt vào nhiều âm thanh như vậy được ở trong chấn động rốt cuộc không thể thừa nhận Ngay khi âm cầu cộng hưởng Thì trực tiếp tứ phân gũ liệt Thào một tiếng kêu rên thê lương Âm thanh này đã trở thành một nhát đau Chơi lìa thân hình tu sĩ tà sinh này Nguyệt vụ tản đi Hình thân câu diệt Thân ảnh của thanh hóa thành kim ô Bay thật nhanh ra từ bên trong âm cầu tàn vỡ không trùng lấp lánh huyện hóa ra một chiếc trường thương hắc sắc xung nhập vào âm thanh lao thẳng đến phương vị tu sĩ tà sinh khác Loại di động này Đã không thể đơn giản dùng tốc độ để hình dung, có thể nói như quỷ mị, phàm là chỗ có âm thanh, chính là nơi thân đảnh kiệt xuất hiện. Quỷ diệt kinh người của viên diệt chóc thì càng là thích hợp. Lúc này khi trưởng thương phá vỡ hư vô xuất hiện đã ở phía trước tu sĩ tả sinh thứ hai, khí thế toái diệt hung hăng đầm tới, có thể nói trở thành hộ đạo giả của như tử vua ta. Tu vi mạnh yếu cũng chỉ là trụ cột, trọng yếu hơn nữa chính là tiềm lực, chỉ có đầy đủ tiềm lực tài năng. mới có tự cách trở thành hộ đạo bởi vì cái gọi là hộ đạo ngoài bảo hộ nhi tử phù tà chỉ là một phương diện thì càng trọng yếu hơn chính là sứ mạng đó là phát triển cùng với gã bởi vì dựa theo danh sách tộc quân sau khi phù tà tấn chức chúa tể thì nhi tử của y sẽ trở thành thiếu tộc trường bản thân hộ đạo giả sẽ một đường phát triển cùng cuối cùng trở thành trụ cột trong tộc vì vậy nếu như hộ đạo giả thứ nhất bị hứa thành chém giết vừa rồi cũng chỉ là uẩn thần tạm giới nhưng cho hứa thành cảm giác cũng không kém bao nhiêu cùng với tứ giới đỉnh phong trên trình độ nhất định thân phận địa vị của bọn họ nếu so với người mở đường trước mà hứa thành giết chết thì lại càng trọng yếu hơn mà người mở đường theo cấp độ thánh địa bất đồng thì mạnh yếu an bài đạp xuống cũng là khác nhau về phần tên lúc này thì càng không đơn giản một khoảnh khắc chừng thường tiếp cận Trong mắt của hộ đạo giả này lóe lên tinh mang, cô nén sát thương âm thanh thân quyền, không tiếc bản thân bị trọng thương, lựa chọn hai tay bấm niệm vọc quyết. Trong chớp mắt, thân thể của gã lại biến mất ngay tại chỗ, hòa là một thể cùng với nước biển bốn phía. Thân thể này của gã lấy từ tập quần nào đó sống trên biển, lúc trước sở dĩ không lựa chọn dung hợp với nước biển, tự nhiên mục đích là bảo lưu đòn sát thủ, chuẩn bị ra tay vào từ khắp mấu chốt. Lúc này mắt thấy hứa thành đánh tới, gã không chút do dự gì, mà hóa thành nước biển. Cuốn động nước biển khắp trung quanh, càng hình thành lực lượng triều tịch, bỗng nhiên hạ xuống về phía trưởng thường hắc sắc. Đồng thời ngoài triều tịch, nước biển vẫn hình thành lực lượng cuốn quanh, muốn trói buộc trưởng thường hắc sắc này. Mặt khác, gã còn tràn ra cảm giác, thông qua nước biển để truyền tin cho hộ đạo giả khác. Chủ nhân một vực thì thế nào? trong nước biển chuyên rất thần niệm Quách sạch đáp xuống Cùng lúc đó, tu sĩ tả sinh thánh địa khác Mỗi kẻ đối kháng với âm thanh thần quyền Đồng loạt triển khai thủ đoạn bản thân Ý đồ phá vỡ âm thanh thần quyền bao phủ Mặc dù hiệu quả bình thường Nhưng tất cả đều xuất hiện thường thế Nhưng như tử phu ta Thân là nhất mạch dòng chính Của chúa tể Thủ đoạn của gã không tầm thường Và thể khóc mấu chốt gì bảo cây kim của đại đế Có thể khâu lại nhân quả từ trong lòng bàn tay phải của gã bỗng nhiên bay ra huyệt tuyến lập lánh quang mang màu đỏ bỗng nhiên du tẩu khắp chung quanh khâu lệ nhân quả uốn nắn vận mệnh sửa chữa âm thanh thần quyền bị đoạn đi quỵ tích làm cho pháp tác lại hiện ra làm cho quy tắc đáp xuống đồng thời phối hợp với nước biển trị dẫn của hộ đạo giả dung nhập vào nước biển kia lập tức chỉ hướng địa điểm hứa thành. nếu như ví âm thanh thần quyền thành băng hàn thì như vậy lúc này cây trầm tràn dạo ủy áp chính là nham thạch nóng chảy. Những nơi đi qua, âm thanh thần quyền cũng bị bước lui. Tuần theo châm này chỉ dẫn tìm được hứa thành chém giết hắn. Theo âm thanh âm lãnh của nhi tử phù ta quanh quần, cây châm tràn ra hồng mang như tơ tuyến, kích xạ về phía hứa thanh. Mặt khác, ta sinh tộc nhân bị phân tán ra cũng đều lập tức phát hiện. Lúc này châm mang giảm bớt, nhanh chóng lao ra tiếp cận hướng hứa thanh. Nhưng trong khoảnh khắc bọn họ phóng đi truy tìm dấu vết thì hộ đạo giả dung nhập nước biển, tâm thần đại chấn, lực lượng triều tịch quấn quanh uy áp, mặc dù có thể chói buộc trường thương hắc sắc, thế nhưng trường thương lại tàn ra. trong đó thân ảnh của hứa thành không thèm xem tất cả thủ đoạn của gã, bước ra, giống như triều tịch hay quấn quanh cũng chỉ là thanh phong lướt qua mà thôi. nhấc lên vài sợi tóc dài của hứa thành không thể chấn động đến thân thể kia dù chỉ một chút nào, không thể ngăn cản bị hứa thành bước qua. sau khi đến trước mặt, hồ đạo giả dung nhập vào nước biển, hồ đạo giả này hoảng sợ muốn quay ngược, nhưng âm thanh thần quyền của hớ thanh đã bùng nổ, Âm một tiếng, mảnh nước biển này trực tiếp bị toán diệt. nếu như muốn dung nhập vào, thì không cần phải đi già nữa, cứ chôn ở trong nước biển cũng có những một loại trở về. tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, hỡi thanh biến mất theo âm thanh. cũng vào thời khắc này, đồng thời vận rùi lan tràn ra trong vòng ngàn dặm. cùng trồng lên âm thanh thần quyền, khiến cho quỷ dị lần nữa bao phủ. Trang cảnh này, rơi vào nhận thức của mấy tên hộ đạo giả đang chạy tới, đồng loạt khiến họ hoảng sợ, mà giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Hộ đạo giả thứ hai tử vong trong tiếng nổ vang âm thanh thần quyền được tăng cường, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Lúc hộ đạo giả thứ ba nghe được, thì đã có vô tận hồn ti xuất hiện ở trong mắt gã. Một tòa đại thế giới mênh mông tạo thành từ hồn ti, ầm ầm chấn áp về phía hộ đạo giả này tâm thần của tên này rung động tiếp theo không một chút do dự trên thân hiện ra vô số vết nứt sau đó bộp một tiếng nổ tung từng con sâu nhỏ màu đen bay ra thân thể của gã rõ ràng là từ những con sâu nhỏ này tạo thành lúc này tàn ra bên ngoài mỗi con đều đang bỏ chạy mặt thấy như vậy trong mắt thưa thanh lộ ra kỳ dị đối với những tù sĩ tà sinh này coi như là đã có thêm nhận thức từng tiên tộc này rất kỳ dị. Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ, sau đó đại thế giới mênh mông của bản thân chấn động, phân giải, tạo thành năm ngàn vạn hồn ti, bỗng nhìn khuấy tán về bốn phương tám hướng. Âm thanh thần quyền chỉ dẫn, vận rùi tập trung, hồn ti đoạt mạnh, truy kích mỗi kẻ. Về phần kết quả đã được định trước. Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến một nơi khác. Lúc này trong vòng ngàn dặm. phần lớn hộ đạo giả còn lại cùng với chủ tử của bọn họ hội tụ lại với nhau. Duy chỉ có hứa thành có một mình, tựa như là cố ý, hứa thành nhắm mắt lại bước đến một bước, khi vừa hiện thân, hắn nhìn đến một hộ đạo giả khác. Khoảnh khắc sau đó, hộ đạo giả này cũng bỗng nhiên quay người, chỉ trong một nhịp thở. Gã lại thay đổi trong con mắt hứa thành, biến thành bộ dáng giống với hứa thành như đúc, chẳng những là tướng mạo, mà ngay cả khí tức, nhân quả, vận mệnh. tựa như cũng đều có chỗ tương liên ta chờ người đã lâu vận mệnh của người nhân quả của người đều đã bị ta tương liên từ nay về sau thường thế của ta cũng là thường thế của người cái chết của ta cũng là sự tử vong của người giọng nói của hộ đạo giả biến thành y hệt với hứa thanh âm lãnh mờ miệng con mắt của hứa thành rời đi một câu không nói chẳng qua chỉ là lắc đầu sau đó hạ xuống một bước nâng tay vải lên Bất diệt đế quyền phối hợp với hạ cửu tuyền Hình thành một kích lay trời Âm một tiếng Rơi vào trên người này hộ đạo giả không né tránh chút nào Tùy ý để hứa thành hạ xuống một quyền Thân thể chấn động Rốt lui ra sau Phun ra máu tươi Biểu lộ vẫn là ầm lánh Nhìn về phía hứa thành Một chương này trong bao nhiêu năm qua thi triển đều rất thuận lợi Nhưng hứa thành như thường Đánh ra quyền thứ hai nước biển cuộn trào kịch liệt vô cùng Máu tươi hộ đạo giả điên cuồng bị vun ra Thân thể không bị khống chế Mà bay ngược ra sau Mà thế hư thành một chút biến hóa đều không có Giống như chiến thần đang cất bước đi tới Còn mắt của gã Cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa Gã phát hiện một kích kinh khủng của người trước mắt Rõ ràng giữa vào trên người mình Thì trong nhận thức Cũng sẽ bộc phát trên người đối phương Nhưng hết lần này tới lần khác Lục phủ ngũ tạo của bản thân Đang đau nhất kịch liệt Thì đối phương lại không chút tồn hao gì Người! Việc này gã chưa bao giờ gặp qua. Hiện tại hộ đạo giả nguyên bản chân đầy tự tin, rốt cuộc dâng lên sự hoang sợ, muốn lui về sau, nhưng hiển nhiên đã chậm. Khoảnh khắc cứ thành xuất hiện ở trước mặt gã. Một quyền lại một quyền, rồi một quyền đánh tới. Trong khoảng thời gian thật ngắn, hắn đánh ra chín quyền. Khoảnh khắc khi quyền thứ 9 hạ xuống, thân thể của hộ đạo giả bị hắn xình xình đánh nát. Trong tiếng nổ vang, hình thân câu diệt, Nhưng sầu thoáng chốc thân hình của người này rõ ràng một lần nữa hình thành, giống như có thể vô hạn. Điều này hiển nhiên cũng là nguyên nhân nhiều năm qua, gã có can đảm thi triển tương liên nhân quả. Nhưng sau đó kỳ mô biến ảo ra, mãnh liệt hút một cái. Mọi thứ sạch sẽ. Hứa Thành vẫn đứng ở tại chỗ, mở miệng nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này. Nhân quả của ta, người không chịu nổi. Cùng lúc đó, tiếng kêu rên thê lương chuyển ra khắp nơi Ở ngăn dặm bên trong phạm vi âm cầu, tiếng kêu thảm thiết đến từ hộ đạo giả thứ ba hóa thành vô số con sâu nhỏ lúc trước. Số lượng hồn thi triển khai truy kích so với chúng nó gấp mấy lần. Không có một con sâu nhỏ nào có thể chạy thoát, đuôi kịp toàn bộ. Toàn bộ đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Kế tiếp là kẻ nào? Hứa thanh ngẩn đầu, trong mắt băng lánh, một bước đạp âm thanh. Bề trong âm cầu ngàn dặm. Phía trên là tử nguyệt bay lên, từ sắc quang mang mang theo sát ý tàn mạn khắp nơi, ngay cả nước biển tựa như cũng đều bị nó phủ lên, càng thêm băng hàn. chồng thoáng tróc, cấm độc cũng từ trong nước biển sinh sôi, không ngừng lan tràn, như thể có một con mắt thật to đang mở trưng trưng. Đó là con mắt của minh phỉ. Nhìn ngàn dặm đáy biển, sắp hóa thì minh vực. mươi 978, Như Thần Giáng Lâm Đối với Diết Chóc, Cả đời này của hứa thành không có bất cứ cảm giác lạ lẫm nào. Từ nhỏ, đã trở thành bản năng của hắn sinh sống trong thế giới mạnh được yếu thua này phải đối mặt với quá nhiều ác niệm đối mặt với quá nhiều hung ý muốn sống sót chỉ có thể giết chóc xóa đi kẻ có ác ý đối với bản thân như vậy bản thân sẽ an toàn rồi. Ở khu ổ chuột, hay doanh địa thập hoang giả thất huyết đồng, ngânh hoàng châu phòng hải quận, tế nguyệt đại vực nhân tộc hoàng đô viêm nguyệt đại vực đoạn đường này cứ như vậy tiêu sái bước qua anh không nhớ rõ có bao nhiêu kẻ mình muốn giết thẻ chè đã sớm không đủ dùng có lẽ chỉ có những cơn gió lạnh của sứ giả tử thần đi cùng với giết chóc mới có thể nhớ được con số cụ thể bởi vì nó thổi qua mọi khu vực mà hứa thanh đi qua hiện giờ hàn phong hóa thành mạch nước ngầm lan tràn dưới đáy biển không có âm thanh nước nở nghẹn ngào gì Nhưng bên trong ẩn chứa sát ý Sự im lặng, thắng âm thanh Như lúc này, tử nguyệt dâng lên Ánh trăng từ sắc như một lưỡi rào sắc bén Khi người nhìn tới nó Thì nó đã thông qua cảm giác của người Rơi vào trong lòng của người Tìm kiếm chỗ yếu nhược của người Rồi tàn phá nó Sáu hộ đạo giả còn giữ lại Cùng với nhi tử của phu ta Bị bọn họ bảo hộ ở trung tâm Mỗi tên tâm thần một lần nữa chấn động Bốn phía bọn họ Nguyệt quang lấp lánh, xé rách nước biển Thiết cắt hư vô Những nơi đi qua hàn ý ngập trời Lại như sương mù cấm độc khói tán Khiến cho dị chết tràn ngập Trong nước biển Thành thân hình sứ giả tử vong bao phủ tất cả sinh mệnh, Độc xóa sạch chúng sinh Chớ diệt vạn vật, ngăn dặm đáy biển Mình mực đạp xuống Vì vậy Nguyệt đang tìm kiếm Độc đang xâm nhập Trong khoảnh khắc mấy tên này cảm giác đến ánh trăng Trong cơ thể bắt đầu nổ vàng Lợi rào sắc bén ánh trăng này Tạo thành phong bạo linh hồn gõ mở trí nhớ của bọn họ Quét ngang nhân sinh của bọn họ Trong đó có một tên thân thể đại án cầu lớn, trong việc truyền ra Tiếng kêu riêng bi thương Bí mật không thể cho ai biết ẩn nấp Trong linh hồn của gã, bị ánh trăng chiếu diệu Thành điểm yếu bộc phát ra Trong khoảnh khắc Đại thế giới của gã thành tử sắc Mà cấm độc tinh chuẩn lan tràn Lệ ánh trăng làm vật dẫn Bộc phát trong cơ thể kia ngay sau đó, đại án để kêu rên, toàn thân hư thối, hoa tan thành máu loãng. Tất cả những điều này làm cho tu sĩ đến từ tà sinh thánh địa sắc mặt biến hóa. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử càng cường liệt, nhất là khu vực ngàn dặm này, rõ ràng đã bị phong gấn, khiến cho liên hệ của bọn họ đối với ngoại giới bị che đậy. Hơn nữa, bốn tên đã tử vong, trang cảnh này khiến trong lòng tu sĩ còn lại là một mảnh mơ hồ. Lúc trước, bọn họ vừa mới trông thấy hứa thành cho rằng có thể đánh chết đối phương nhưng bây giờ dĩ nhiên đã bị thay đổi nhưng thân là thế hệ thiên kiêu mặc dù là trong trạng thái hung hiểm này ý chí của bọn họ cũng chỉ là gợn sóng ngắn ngủi cuối cùng vẫn không thể nào dao động được quá nhiều nhất là nhi tử của phụ tả kia tuy gã y phục lụa là nhưng tâm tình của gã cùng với thân phận thì có chỗ tương xứng dù là hiện giờ đối mặt với tình huống đã chết bốn hộ đạo giả, sát ý trong lòng của gã vẫn dâng lên và lại cũng không mất đi lý trí. Hải vực này là chiến trường của hắn, chúng ta nên rời đi trước, đến ngoại giới, sau đó sẽ báo việc này cho thánh địa. Đến lúc đó, người này dù thân phận vực tôn, nhưng chủ động ra tay với chúng ta, cũng không phải là thánh địa chúng ta không tuân thủ ước định. Nhi tử của phù ta chậm rãi mở miệng, cũng không truyền âm, mà là thẳng thắn nói ra. Gạ biệt rõ, hứa thành có thể nghe được, và cũng hy vọng đối phương nghe được. sau đó gã cùng với hộ đạo giả bốn phía nhanh chóng lui ra sau một bên ý đồ rời khỏi khu vực này một bên điều khiển cây trầm của đại đế cô không làm cho nó bay quá xa mà là đang khâu lại nhân quả bốn phía đánh nát ánh trăng chặn đất cấm độc và lại vào thời khắc tập trung một khi huy thành xuất hiện cây châm này sẽ lập tức phát hiện ra mà năm hộ đạo giả khác cũng đều triển khai đòn sát thủ của bản thân trên thân thể kích phát ra toàn lực khí quan hoặc là tứ trì trần quý nhất tâm thần càng là hội tụ bên trên cây châm kia đã làm xong chuẩn bị vào thời khắc một kích toàn lực xuất ra cứ như vậy thời gian trôi qua sau một nén nhằng khi bọn họ lui về phía sau mấy trăm dặm bỗng nhiên cây châm kia chợt hiện thay đổi phương vị lao thẳng về phía bên phải những nơi đi qua nước biển lập tức cuộn trào Giá tay nhi từ của phu tà quát khẽ bấm địa pháo quyết điểm một chỉ Còn mắt thứ ba trên mì tâm mãnh liệt mở ra hình thành một đạo ánh sáng màu đỏ phóng tới về phía cây châm kia trực tiếp xuân thùng nước biển đồng thời năm hộ đạo giả bốn phía đang hết sức chăm chú không do dự chút nào cùng ra tay phóng mắt nhìn lại khi thế trên năm người hộ đạo giả dâng lên hình thành phong bạo diệt thế trong đó có thể thấy được một người hóa thân thành cá cốc cực lớn một người một tay tăng vọt hiện ra bộ dáng còn có một tên càng là quỷ dị Lại biến thành một chiếc trường thường huyết nhục gào thét lao đi Mỗi tên tuy khác nhau Nhưng lực sát thương đều rất khủng bố Trong khoảnh khắc hạ xuống Mảnh nước biển khu vực này nổ tung Lập tức hình thành chân không Nhất lên dao động Quy lực còn lại cũng đều sắc bén Nhưng theo thần thông quét ngang Khu vực kia cũng đều không lộ ra cái gì Về phần cây trầm đại đế Thì đã quay trở về bên trên cây trầm mang theo từng giọt máu tươi Nhìn qua những giọt máu này Trong ánh mắt của nhi từ phù tà Toát ra về kỳ dị Sau khi xác định không ngại Ném cho một hộ đạo giả bên người Dùng huyết này nguyên rùa Người nọ không do dự Tiếp được giọt máu tươi Lập tức một tay bấm niệm pháp huyết Vài tòa đại thế giới biến ảo Tất cả sinh linh bên trong đại thế giới Cũng cảm nhận được ý chí của chủ nhân thế giới này Toàn bộ đều quỳ lại xuống Xuất ra ý niệm bản thân Hình thành nguyên rùa Tà chớ thân người Sinh cứ đoạn tuyệt ta chớ hồn người linh hồn nghiền nát, ta chớ nguyên người hình thân câu diệt. theo vô số âm thanh quanh quẩn, thực khắc quanh giọt máu tươi, sóng gió nổi lên kịch liệt. đảo mắt nó đã hóa thành đen kịt, nhiều muốn bị chớ, tiến tới tường liền đến huyết nhục chi nguyên. nhưng vào lúc này thân sắc của hộ đạo giả thì pháp nguyên rùa đột nhiên vặn vẹo, đại biến mãnh liệt. anh mất trợn lên, lộ ra kinh hoàng và hoảng sợ chưa từng có. hai mắt ầm một tiếng nổ tung. Âm thanh trong miệng kiều diến tính cực điểm Cũng vô cùng run rẩy, Tựa như nhận lấy kinh hãi không cách nào hình dung Ngọn nguồn của máu huyết là Còn không đợi nói xong Toàn thân của gã run lên Toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc Trở thành đen kịt Như bị dị chất xâm nhập Như nhìn phải tồn tại không nên nhìn nhưng ngọn nguồn nguyên rùa không nên chớ Toàn thân bền nhũn Trực tiếp đổ tan Sinh cơ đoạn tuyệt Linh hồn nghiền nát, Hình thân câu diệt Một màn này, rõ ràng cho thấy cắn trả, làm cho mỗi tên tin đập nhanh. Ý chí không thể bị dao động, thì lúc này đều bị lay động kịch liệt. Thật sự là cảnh tượng phát sinh ngày hôm nay, làm cho mấy tên còn sống đến hiện giờ có cảm giác như đối mặt với một loại thần linh quỷ dị. Loại cảm giác này, thào tù sĩ nguyên rùa bị ưa thành cắn trả tử vong, không thể áp chế được mà dâng lên. Cùng lúc đó, vạn dặm minh hải, tại thời khắc này dám lên bày ngọn đèn. đó là thất đăng u hòa chú sự xuất hiện của bọn nó tự nhờ ánh mắt của minh thần đang nhìn chăm chăm bọn họ sau đó bày ngọn đèn bắt đầu chớp động rồi cùng dập tắt bốn hộ đạo giả còn tốt chẳng qua là tâm thần nổ vang nhưng nhi từ của phù tạc kia thì sắc mặt ngay lập tức đại biến một cỗ cảm giác sắp chết như sóng dữ ập đến dưới nguy cơ sinh tử trước mắt gã không chút do dự mà phun ra một ngụm máu tươi điều khiển cây châm nhân quả cùng với vận mệnh bản thân tương liên cùng với một hộ đạo giả bên người trong chốc lát cảm giác sắp chết từ chết người của gã tiêu tán nhưng hộ đạo giả ở bên cạnh thì dừng bước chân thật đằng u hòa chú nguyên rùa bộc phát mở ra thế giới mà ánh trăng cũng hiện lên trong lòng tìm được linh hồn yêu ớt lan tràn ra cấm độc chết một cách bi thảm Tử vong của gã cũng rốt cuộc gõ lên hồi chuông sợ hãi khiến cho nhi tử của phù tà cùng với ba hộ đạo giả còn giữ lại Không có tâm tư tiếp tục rào trên nữa. Bọn họ sợ rồi. Cả đời này của bọn họ, đối mặt với không ít cương địch, vô luận là thánh địa khác, hay là tộc quân đến từ tinh không. Vì vậy với giết chóc, bọn họ cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng giết chóc ngày hôm nay quỳ dị như vậy, vẫn là đầu tiên gặp phải. Ẩm sát vốn là kinh người, mà phía sau ánh chẳng giết chóc, cấm độc giết chóc, còn có nguyền rùa cắn trả, cùng với u hỏa chú giết chóc. Từ đầu đến cuối, Chẳng qua là bọn họ thấy được hứa thành lúc đầu, chứ lúc sau cũng không có gặp, đã vẫn lạc sáu tên. Vì vậy trong khoảnh khắc, mỗi tên đều triển khai tức độ thức cực hạn, bỗng nhiên bỏ chạy về phía xa. Chẳng qua là trong nước biển tương liên cùng với bọn họ, thì thất đăng u hòa xuất hiện lần nữa đã bắt đầu chớp động, sắp sửa dập tắt. Mặt thấy như vậy, như từ cổ phù tà hung hăng cắn rằng, tay phải nâng lên đánh ra một cái ấn quyết. Ấn quyết không có uy lực, mà đó là một đạo mệnh lệnh liên quan tới lời thề một khắc khi trở thành hộ đạo giả ý chí muốn thề với tộc quần đời này không tiếc đại giới không tiếc sinh mệnh thu hộ cho đến khi vẫn lạc bấy giờ mệnh lệnh lời thề được triển khai lập tức ba hộ đạo giả trầm mặc thân thể của mỗi tên dừng lại trong mắt lộ ra quyết đoán càng có kiên quyết lại không bỏ chạy nữa mà lao thẳng đến thất đăng u hỏa về phần như từ của phù ta tâm càn đằng đau nhức kịch liệt chín hộ đạo giả là nhất mạch của gã, làm bạn nhiều năm, nhưng hiện giờ lại bị hứa thành chém giết sáu tên, chỉ còn lại ba tên, kết quả cũng đã là định trước. Hứa Thành, ta nhất định phải hoàn trả vạn lân Nhị tử của phu ta có hối hận cũng có dữ tợn, cuối cùng nội tâm hóa thành tiếng gào thét. Mà phía sau gã thật đang diệt một tù vẫn. Tiếp theo có tiếng rồng ngâm quanh quần, cứu lấy hiển lộ thân thể vu tổ hình thành. phối hợp với cấm độc cùng với ánh trăng thân ảnh của thanh chật lóe lên lại một tù sĩ nữa vẫn lạc cho đến nửa nén hương sau ở gần biên giới của mảnh minh vực ngàn dặm này nhi từ của phu tà hai mắt đỏ thẫm Chất vật tức cực điểm vừa điều khiển cây trầm đánh nát ánh trăng và cấm độc vừa điên cuồng bay nhanh khoảng cách biên giới càng ngày càng gần hy vọng trong lòng của gã cũng càng lúc càng lớn gã có lòng tin đến giới hạn dựa vào cây trầm này của bản thân có thể đánh nát phong ấn do nó chạy ra. Một khi đến ngoại giới, có thể truyền âm đến thánh địa. Gã tin tưởng, vô luận phụ thân của mình hay là lão tổ đều sẽ xuất hiện đầu tiên, vì vậy tốc độ của gã càng nhanh hơn. Nhưng khi gã cách biên giới chỉ không đến ngàn trượng, thì một âm thanh bình tĩnh truyền vào trọng tài của gã. Hiện tại, chỉ còn mình người. Theo âm thanh quanh quẩn, một người mặc trường bào màu tím, một đầu tóc tím tung bay. Tuấn Mỹ như tiên, thân ảnh lạnh đùng, mang theo một cái đầu, từng bước một đi đến bên trong ánh mắt của như tử Phu tà. Mạch nước ngầm hiện lên, giống như quyền hành từ vong truyền lại, khiến cho người đi tới như thần chết. Tâm thần thế giới như từ của Phu Ta chấn động, thân ảnh kia đứng ở nơi đó, giữa gã và vùng biên giới minh vực này. Hết mươi 978, cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị.